ký ức chậm chậm phục hồi như bong bóng sủi lên từ thẳm sâu của một cái giếng không đáy. Một phụ nữ che mạn. Robert Landen đăm đăm nhìn người phụ nữ phía bên khi con sông nước đỏ sánh như máu. ở bờ bên đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động, trang nghiêm, gương mặt ẩn dưới tấm mạng che. Tay cô giữ chặt một mảnh vải tay nha màu lam đang được cô dơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân mình. Mùi tử khí nồng nặc khắp nơi. Hãy tìm kiếm, người phụ nữ thì thào và anh sẽ thấy. Lauren nghe thấy những từ ấy như thể người phụ nữ nói ngay trong đầu anh. Cô lại, anh gọi to nhưng giọng anh không hề phát thành tiếng. Thời gian đang cạn dần, người ấy thì thào, hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Lauren nhích một bước về phía sông nhưng anh nhìn thấy rõ nước đỏ như máu và quá sâu không thể lội qua. Khi Lauren ngước mắt nhìn lại người phụ nữ che mạng thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối. Giờ có đến cả trăm, có khi hàng ngàn, một số vẫn còn sống đang quằn quại trong đau đớn chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được bị lửa thiêu đốt bị vùi lấp trong phân thối sâu sẽ lẫn nhau anh có thể nghe rõ những tiếng kêu thảm thiết của con người vang vọng trên mặt nước người phụ nữ tiến về phía anh vì hai cánh tay mảnh mai như thể đang cầu xin sự giúp đỡ cô là ai? Lên đinh lại gọi to đáp lại người phụ nữ giơ tay và từ từ gỡ tấm màn khỏi mặt mình bảy đẹp mê hồn nhưng già hơn lên đinh hình dung có lẽ đã ngoài 60 oai nghiêm và rắn rỏi, giống như một bức tường không nhấm màu thời gian. Bảy có cái cầm cương nghị, đôi mắt sâu thẳm có hồn và mái tóc bạc dài với những lọn quăn buông xõa xuống bờ vai. Cổ bảy đeo một miếng bùa bằng lam ngọc hình một con rắn quấn quanh cây quyền trượng Lành Định có cảm giác mình đã biết bảy, tình tưởng bà, nhưng bằng cách nào đó, tại sao lại như vậy? Lúc này bảy chỉ tay vào một đôi chân đang dễ dùa thò ngược lên từ dưới đất rõ ràng là chân có một sinh linh bất hạnh nào đó bị chôn ngược đầu tới tận thắt lưng. Phần đuôi trái tái nhợ của người đó có một con chữ duy nhất, viết bằng bùm. Er. Erư. Lenin khẳng nghĩ, đầy phân vân, giống như trong Robertư. Không lẽ đó là mình? Gương mặt người phụ nữ không hé lộ gì cả. Hãy tìm và sẽ thấy bà ấy nhắc lại. Không hề báo trước. Người đàn bà ấy bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng, càng lúc càng sáng hơn. Cả cơ thể bà bắt đầu rung lên dữ dội Và sau đó kèm theo một tiếng nổ lớn Bà vỡ tan thành cả ngàn mảnh ánh sáng Lại đình hét lên, choàn tỉnh Căn phòng sáng trưng Chỉ có mình anh mùi cồn y tế nồng gắt trong không khí Bà đâu đó có tiếng máy phát ra những âm thanh trùng khớp với nhịp tim của anh Lại đình cố gắng nhúc nhích cánh tay phải Như một cơn đau nhói khiến anh đành thúc thủ Anh nhìn xuống phía dưới Và thấy một ống truyền dính chặt lấy lớp da cánh tay mình Mặt anh đập rộn Và câu nhịp Phát ra những tiếng kêu nhanh hơn Mình đang ở đâu thế nhỉ? Có chuyện gì không biết Gãy lành đình nhói lên một cân đau buốt Rất cẩn thận, anh đưa cánh tay còn lại chạm vào mặt mình Cố gắng định vị nguồn gốc cơn đau đầu Bên dưới mái tóc rối bù Anh sợ thấy những nốt u cứng ngắt của hàng chục mũi khâu Đã đóng vẫy vì máu khô Anh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại vụ tai nạn Không nhớ được gì cả, trống rỗng hoàn toàn Nghĩ đi, chỉ có bóng tối mịt mùng Một người đàn ông mặc đồ thanh trùng bước vội vào chắc chắn vì thấy màn hình cảnh báo nhịp tim đập nhanh của Landin, ông ấy có bộ râu dày, rì cũng rậm và đôi mắt dịu dàng toát ra vẻ điềm tĩnh ân cần bên dưới đôi lông mày rậm. đã có chuyện gì vậy? tôi bị tai nạn à? Landin gáng gượng, người đàn ông râu rậm đưa một ngón tay lên môi và sau đó chị vội ra ngoài, gọi một ai đó dưới sảnh. Landin xoay đầu, cử động đó gây ra một cơn đau nhói lan khắp người anh. anh hít mấy hơi thật sâu để cơn đau dịu đi. sau đó rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Anh quan sát không gian vô trùng xung quanh mình. Căn phòng bệnh viện này có một giường đơn, không hoa khát gì cả, không bản hiệu. Lan đinh nhìn thấy quần áo mình trên chiếc bàn quầy gần đó, gấp gọn trong một túi nhựa trong, tất cả đều dính máu. Chú ơi, chắc chắn là rất tệ. Giờ Lan đinh chậm rãi xoay đầu về phía ô cửa sổ cạnh giường. Bên ngoài trời tối om, đàn đêm. Tất cả những gì Lan đinh có thể nhìn thấy trên kính là hình phản chiếu của anh, một kẻ xa lạ, nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi, người đầy ống và dây nhợ. Xung quanh là các thiết bị y tế Có tiếng nói tiếng lại gần trong hành lang Và Landon đưa mắt trở lại căn phòng Vì bác sĩ đã quay lại đi cùng với một người phụ nữ Cô ấy có vẻ như mới ngoài 30 một chút Cô mặc bộ đồ thanh trùng màu xanh da trời Và buộc gọn mái tóc vàng Thành một tấm đuôi ngựa đung đưa sau gáy Theo nhịp chân cô Tôi là bác sĩ Senna Tôi sẽ làm việc cùng bác sĩ Maccony tối nay Cô nói Nhìn Landon mỉm cười ngay khi vừa bước vào Landon yếu ớt gật đầu cao ráo và uyển chuyển. Bác sĩ Brooks di chuyển với dáng vẻ dứt khoát của một vận động viên, ngay cả khi trong bộ đồ thanh trùng kỳ cục, ở cô vẫn toát lên vẻ thanh thoát, thước tha. Mặc dù Ladin có thể thấy rõ là cô không hề trang điểm, nhưng nước da của cô vẫn có vẻ mịn màng lạ thường. Với kiên khuyết duy nhất là một nốt ruồi duyên nhỏ xíu ngay phía trên môi. Đôi mắt cô dù có màu hạt dẻ dịu dàng, dường như sắc sảo đến kỳ lạ, như thể chúng từng chứng kiến nhiều trải nghiệm mà một người trạc tuổi cô hiếm có dịp được tào ngộ. Bác sĩ Marconi không nói được nhiều tiếng Anh, vào mấy đề nghị tôi giúp điền mẫu đơn nhập viện cho anh. Cảm ơn cô. Được rồi, tên anh là gì? Anh phải mất một lúc mới trả lời được. Robert Landon. Cô rời đèn soi vào mắt anh. Nghề nghiệp. Giáo sư lịch sử nghệ thuật và biểu tượng học, Đại học Harvard. Bác sĩ Phúc hạ đèn xuống vẻ ngạc nhiên vì bác sĩ với đôi mày rậm trông cũng bất ngờ không kém. Anh là người Mỹ à? Ladin ngơ ngác nhìn cô à, Chỉ là tối qua lúc anh đến đây Anh không hề có giấy tờ tùy thân Lúc ấy anh mặc trang phục Harris Street Và đi giày lười hiệu Somerset Cho nên chúng tôi đoán anh là người Anh à, Tôi là người Mỹ Ladin quả quyết với cô Nhưng anh quá mệt không thể giải thích được rằng Anh rất chuộng quần áo mày đo riêng Anh có thấy đau ở chỗ nào hay không Ở đầu tôi Ladin đáp cái đầu đang nhói nhói của anh Gặp ánh đèn rồi sáng quắc càng thêm khó chịu bày thầy bác sĩ brooks quạt đèn vào túi cầm lấy cổ tay landin và kiểm tra mạch đập lúc tỉnh lại anh có lai hát chữ dội anh có nhớ tại sao hay không Landon vụt nhớ lại hình ảnh kỳ quái về người phụ nữ đeo mạng với những xác người hoàng hoại xung quanh hãy tìm và sẽ thấy ờ, tôi gặp một cơn ác mộng như thế nào Landon kể lại cho cô nghe nét mặt của bác sĩ brooks vẫn thản nhiên khi cô ghi chép trên kẹp hồ sơ anh có nghĩ được điều gì gợi ra một hình ảnh kinh khủng như vậy hay không landin lục lại ký ức rồi lắc đầu Động tác ấy khiến anh đau nhói như bị búa nện Được rồi anh Landon Có vài câu hỏi thông thường dành cho anh Hôm nay là thứ mấy trong tuần rồi Landon nghỉ một lúc Thứ bảy Tôi nhớ lúc sớm hôm nay mình đang đi bộ qua khuôn viên Chuẩn bị cho một loạt tiết dạng buổi chiều Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được Tôi bị ngã có phải hay không Chúng ta sẽ nói sau Anh có biết mình đang ở đâu hay không à, Bệnh viện Đa Khoa Massachusetts có phải không và chúng tôi có cần gọi cho ai đó cho anh hay không vợ hay con cái không có ai cả la đình đáp lại theo bản năng anh luôn thích sự tĩnh mịch và độc lập mà mình có nhờ lựa chọn cuộc sống độc thân mặc dù anh phải thừa nhận rằng trong tình huống hiện tại anh thèm có được một gương mặt quen thuộc ở bên cạnh tôi có thể gọi trong một dây đồng nghiệp nhưng mà tôi cũng ổn mà bác sĩ crooks ngừng ghi chép và vị bác sĩ lớn tuổi hơn tiến lại gần ông ấy vuốt vuốt đôi mày rậm về phía sau móc từ trong túi một chiếc máy ghi âm nhỏ và đưa cho bác sĩ Brooks. Cô gật đầu hiểu ý và suy lại phía bệnh nhân của mình. Anh Landin, tối nay khi anh đến đây anh cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Cô liếc nhìn bác sĩ Marconi đang dây chiếc máy ghi âm kỹ thuật số ra và bấm nút. Một đoạn ghi âm bắt đầu chạy và Landin nghe thấy giọng nói nhát ngượng của mình lặp đi lặp lại cụm từ. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Theo như tôi nghe giống như anh đang nói rất xin lỗi rất xin lỗi. La Đình tán thành Nhưng anh lại không hề nhớ về chuyện gì hôm đó Bác sĩ Brooks đâm đâm nhìn anh Với ánh mắt cực kỳ đáng ngại Anh có ý tưởng gì về lý do Tại sao anh lại nói câu này hay không Anh xin lỗi về điều gì chăng Khi La Đình lục lại những chỗ tối nhất Trong ký ức của mình Anh lại nhìn thấy người phụ nữ che mạng Bà ấy đang đứng bên bờ một con sông đỏ máu Với những xác người xung quanh Mùi tử khí quay trở lại Bỗng nhiên, Landon thấy ngập trong một cảm giác rất bản năng về sự nguy hiểm không chỉ cho chính anh, mà cho tất cả mọi người. Tương máy theo dõi nhịp tim của anh tăng vọt, các cơ trong người anh cứng lại, và anh gắn ngồi dậy. Bác sĩ Brooks gọi ấn mạnh tay lên ức Landon, ép anh nằm xuống. Cô liếc nhanh về phía vị bác sĩ râu rậm lúc này đang bước về phía cái bàn quầy kế bên và bắt đầu chuẩn bị thứ gì đó. Bác sĩ Brooks ghé sát người xuống Landon thì thào: Anh Landon, tâm lý lo lắng là chuyện rất bình thường với những ca chấn thương não. Nhưng anh cần giữ cho mạch đập giảm xuống, đừng cử động, đừng kích động. Hãy nằm yên và nghỉ ngơi, anh sẽ ổn thôi, trí nhớ của anh sẽ dần dần hồi phục. Giờ vị bác sĩ kia quay lại cùng với một ống tim và trao cho bác sĩ Brooks. Cô bơm toàn bộ số thuốc bên trong vào ống truyền của Landon. Chỉ là một liều ăn thần nhẹ để anh bình tĩnh lại, giờ cũng để giảm đau nữa. Anh sẽ ổn thôi Landon, hãy ngủ đi. Nếu anh cần gì, hãy bấm cái nút bên cạnh giường. Cô tắt đèn và rời đi cùng vị bác sĩ râu rậm. Trơm bóng tối. Lenin cảm nhận rõ chất thuốc đang ngắm qua cơ thể anh Gần như ngay tức thì kéo thần xác anh chìm trở lại cái giếng sâu mà anh vừa ngồi lên Anh cố chống lại cảm giác đó Cố mở to mắt trong bóng tối của căn phòng Anh gắn ngồi dậy Nhưng có cảm giác cơ thể mình giống như cả khối xi măng Khi nhúc nhích Lenin lại thấy mình nhìn ra ô cửa sổ Đèn đó đã tắt cả Đèn đó đã tắt cả Và trong ô kính tối đen Hình ảnh phản chiếu của anh đã biến mất Thay vào đó là đường chân trời sáng lên phía xa Xen giữa những chớp nhọn và máy vòng nhấp nhô. Nổi bật trong tầm nhìn của Landin là một mặt tiền tráng lệ Tòa nhà là một pháo đài đá rất uy nghi Với lan can hình chữ V Và ngọn tháp cao đến gần trăm mét Nhìn ra ở gần đỉnh Tạo thành một khối đồ sộ của lỗ châu Mai Landin ngồi thẳng dậy trên giường Cơn đau như nổ tung trong đầu anh Anh gắn nén cơn đau dần dần dữ dội Và đâm đâm nhìn ngọn tháp nên biết rất rõ công trình trung cổ này Nó là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới Tuy thay nó còn nằm cách xa Massachusetts Tới 4.000 dặm Bên ngoài cửa sổ phòng anh, ẩn kín trong bóng tối của tòa nhà Via Toregali, một phụ nữ có vóc dáng khỏe mạnh thông dong đẩy chiếc mô tô BMW tiến tới với sự tập trung cao độ của một con beo đang rình mồi. Ánh mắt quả sắc lạnh, mái tóc cắt ngắn, kiểu đầu đinh của ả nổi bật trên phần cổ áo dựng ngược của bộ đồ lái xe bằng da đen. Ả kiểm tra vũ khí giảm thanh của mình và chăm chú nhìn lên ô cửa sổ nơi ánh đèn chỗ Robert Landon vừa tắt. Chập tối này, nhiệm vụ ban đầu của ả đã thất bại thảm hại. Tiếng gù của một con bồ câu lẻ đàn Đã làm thay đổi mọi việc Giờ đã đến để giải quyết mọi thứ cho em đẹp Mình đang ở florida Đầu Robert Landon đau như búa bổ Lúc này anh đang ngồi thẳng trên chiếc giường bệnh Liên tục ấn nút gọi bác sĩ Bất chấp số thuốc an thần trong cơ thể Tim anh vẫn đập rộn Bác sĩ Brock vội vã chạy vào túm tóc đưa người của cô đung đưa Anh ổn chứ Tôi... tôi đang ở Ý à Landon lắc đầu đầy hoang mang Tốt rồi Anh đang dần nhớ lại rồi đấy Không Tôi nhận ra cung điện Vachio Lê Đen chỉ tay ra ngoài cửa sổ Về phía tòa lâu đài uy nghi phía xa Bác sĩ Brooke bật đèn sáng trở lại Và đường chân trời của Florence biến mất Cô đến bên giường anh Dịu dàng nói khẽ Anh Lê Không cần phải lo lắng như vậy Anh đang tạm thời bị mất trí nhớ Nhưng bác sĩ Marconi khẳng định Chức năng não bộ của anh vẫn ổn Vì bác sĩ rậm râu cũng chạy sọc vào Rõ ràng ông ta cũng nghe thấy tiếng nút gọi Ông kiểm tra máy theo dõi nhịp tim của Landon Trong khi nữ bác sĩ trẻ nói liến thoáng với ông bằng thứ tiếng Ý rất trôi chảy Hình như về việc Landon đã kích động như thế nào khi biết mình ở Ý Kích động ư Landon giận dữ nghĩ thầm Chết sững thì đúng hơn Adrenaline trào dâng trong cơ thể anh Lúc này đang đối chọi với thuốc an thần Có chuyện gì xảy ra với tôi Hôm nay là thứ mấy Mọi thứ đều ổn Mới rạng sáng thứ hai ngày 18 tháng 3 Thứ hai Landon cố ép bộ óc đang đau nhói Tua lại những nền ảnh cuối cùng anh còn có thể nhớ ra Lạnh lẽo và tâm tối Bước đi một mình qua khu viên Harvard Để tới buổi giảng bài tối thứ bảy, Tức là đã 2 ngày trước ư Một cơn đau nhức bút hơn nếu chặt lấy Landon Khi anh cố nhớ lại bất kỳ chi tiết nào Kể từ buổi lên lớp hoặc sau đó Chẳng nhớ được gì Từ máy theo dõi dịp tim của anh tặng nhanh Vì bác sĩ lớn tuổi gãi gãi chầm râu Và tiếp tục điều chỉnh thiết bị Trong khi bác sĩ Brooke ngồi xuống bên cạnh là đình. Anh sẽ ổn thôi. Chúng tôi chẳng đoán anh bị suy yếu ký ức cũ Một chứng rất phổ biến khi bị chấn thương vùng đầu Ký ức về vài ngày qua của anh Có thể lộn xộn hoặc biến mất Nhưng anh không hề bị tổn thương não đâu Anh có nhớ được tên tôi hay không? Tôi đã nói với anh lúc tôi mới vào đây đấy La Đinh nghĩ một lúc Sienna Sienna Brooks Thấy không? Anh đã hình thành trí nhớ mới Cơn đau đầu khiến La Đinh gần như không chịu nổi Và tầm nhìn rất gần của anh vẫn mờ nhọa Có chuyện gì vậy? Làm thế nào mà tôi đến được đây Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi Và có lẽ Làm sao tôi đến được đây Anh gần hỏi Máy theo dõi nhịp tim càng nhanh thêm Được rồi hãy thở đeo vào. Tôi sẽ nói với anh Bác sĩ Brooks nói Trao đổi với đồng nghiệp cái nhìn lo lắng Giọng cô trở nên nghiêm túc thấy rõ Anh đây à Ba giờ trước anh lão đảo bước vào phòng cấp cứu Trên đầu có một vết thương đang chảy máu Và anh ngã gột ngay lập tức Không có người nào biết anh là ai hay làm cách nào anh tới được đây. Anh cứ làm bầm bằng tiếng Anh, cho nên bác sĩ Marconi đề nghị tôi hỗ trợ. Tôi từ anh tới đây nghỉ phép. Laden cảm thấy như thể mình vừa tỉnh dậy trong một bức tranh của Macron. Mình làm quá dễ ý chứ. Thông thường, Laden vẫn tới đây vào mỗi dịp tháng 6 để vừa hội thảo về nghệ thuật, nhưng giờ mới chỉ là tháng 3. Thuốc an thần giờ có tác dụng mạnh hơn, và anh cảm thấy như thể lực hút trái đất đang tăng dần theo từng giây. Nghiêm chặt anh xuống tấm đệm, là đền cố cưỡng lại, ngẩng cao đầu, gắn giữ tỉnh táo. Bác sĩ Brooks như người về phía anh, như một thiên thần che chắn. Nào anh Landin chấn thương đầu rất nhạy cảm trong vòng 24 giờ đầu tiên. Anh cần nghỉ ngơi, hoặc anh sẽ bị chấn thương nghiêm trọng đấy. Đột ngột có tiếng nói lạo xạo vang lên trong hệ thống liên lạc của căn phòng. Bác sĩ Macconi, vì bác sĩ có râu nhấn một chiếc nút trên tường và trả lời. Vâng, giọng trong hệ thống liên lạc nói bằng tiếng ý rất nhanh, Landon không thể nghe được họ nói gì Nhưng anh nhìn thấy hai vị bác sĩ trao đổi Một cái nhìn đầy ngạc nhiên Có chuyện gì nguy cấp chăng Chờ một chút Mà Coney đáp kết thúc cuộc trò chuyện Có chuyện gì vậy Đôi mắt của bác sĩ Brooke dường như hơi nheo lại một chút Nhân viên lễ tân bộ phận chăm sóc đặc biệt ấy mà Có người đến thăm anh đấy Một tia hy vọng rọi qua trạng thái chính choán của Landon Có lẽ là tình vui Người này Có thể biết chuyện gì xảy ra với tôi Trong Brooks không chắc chắn lắm Hơi lạ là lại có ai đó đến đây Chính chúng tôi còn không hề biết tên anh Và thậm chí anh còn chưa đăng ký vào hệ thống La Đình cô chống chọi lại tác dụng của các loại thuốc giảm đau Và lây hoay tìm cách ngồi thẳng dậy trên giường Nếu có ai đó biết tôi ở đây Nhất định người đó phải biết đã có chuyện gì xảy ra Bác sĩ Brooks liếc nhìn bác sĩ Mcconney Ông lập tức lắc đầu và liếc đồng hồ đeo tay Cô quay lại phía La Đình Đây là khoa chăm sóc đặc biệt, không ai được phép vào sớm nhất cũng phải tới 9 giờ sáng. Một lát nữa bác sĩ Macconi sẽ ra xem vị khách kia là ai và người đó muốn gì. Thế còn điều tôi muốn thì sao? Bác sĩ Brook kiên nhẫn mỉm cười và hạ giọng, cúi xuống sát hơn. Anh Landen, có vài việc trong tối nay mà anh chưa biết liên quan đến chuyện xảy ra với anh. Và trước khi anh trò chuyện với bất kỳ ai, tôi nghĩ tốt hơn cả là anh nên có đầy đủ mọi dữ kiện. Rất tiếc, tôi không nghĩ rằng anh đủ khỏe mạnh để dữ kiện gì cơ. Landen thắc mắc. Cố nhỏm dậy thêm Đường ống truyền dịch trên cánh tay anh nhói lên Và cơ thể anh ngã vật xuống như thể nặng đến vài trăm cân Tất cả những gì tôi biết là tôi đang nằm trong một bệnh viện ở Florence Và xuất hiện trong khi lặp đi lặp lại mấy từ rất xin lỗi một ý nghĩ đáng sợ vụt hiện ra trong tâm trí anh Hay là tôi phải chịu trách nhiệm vì một vụ tai nạn xe hơi Tôi làm ai đó bị thương à Không không Tôi không nghĩ vậy đâu Bác sĩ rút đáp Vậy thì có chuyện gì đây Tôi có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra chứ Làn đình cố này nhìn cái hai vị bác sĩ đầy giận dữ, im lặng kéo dài và cuối cùng bác sĩ Marconi miễn cưỡng gật đầu với cô đồng nghiệp trẻ trúc quyến rũ. Bác sĩ Prot thở hắt ra và tiến lại sát bên giường của anh hơn. Được rồi, để tôi kể lại cho anh những gì tôi biết và anh cần lắng nghe một cách bình tĩnh, được chứ? Làn đình gật mạnh khiến một cơn đau buốt lan khắp đầu anh. Anh không quan tâm lắm mà chăm chú chờ nghe câu trả lời. Vấn đề đầu tiên là thế này. Vết thương ở đầu anh không phải do một vụ tai nạn gây ra. Tốt, nhẹ cả người. Không đơn giản là thế đâu. Thực tế, vết thương của anh là do một phát đạn. Mà mình theo dõi nhịp tim của Landon nhảy nhanh hơn. Xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm. Bác sĩ Brooks nói điềm tĩnh nhưng ngắn gọn. Một viên đạn xưa qua đỉnh đầu anh và chắc chắn khiến anh bị chấn động. Rất may mắn là anh còn sống. Chỉ thấp xuống một phân nữa thì... Laden đăm đăm nhìn cô vẻ không tin. Có ai đó bắn mình nữa? Phòng đại vang lên những tiếng đôi co đầy giận dữ, có vẻ như ai đó tới thăm Laden không muốn phải chờ đợi. Gần như ngay lập tức, Laden nghe thấy ở đầu kia hành lang có tiếng cánh cửa nặng nề bật tung. Anh cố nhìn cho tới khi thấy một bóng người đang tiến dần tới trong hành lang. Người phụ nữ đó mặc toàn đồ đen, dáng cô ta rắn chắc và khỏe khoắn với kiểu đầu đinh. Cô ta di chuyển rất thư thái, cứ như thể đôi chân không hề chạm đất, và cô ta nhắm thẳng về phía phòng của Laden. Không chút do dự, Bác sĩ Marconi bước qua cửa hành lang để chắn lối đi của vị khách. Dừng lại, người đàn ông ra lệnh, bàn tay vươn ra như một viên cảnh sát. Kẻ lạ vẫn không hề chùng bước, rút ra một khẩu súng giảm thanh, ai nhắm thẳng vào ngực bác sĩ Marconi và nã đạn. Có tiên do rít, là kinh hãi chứng kiến khi bác sĩ Marconi lảo đảo bước lùi vào phòng, ngã vật xuống sàn, tay ôm chặt lấy ngực, chiếc áo choàng trắng của ông đẫm máu. Năm dặm ngoài khơi nước Ý, chiếc du thuyền sang trọng dài hơn 71m mang tên Demandasium chạy băng băng qua mạng xương trước lúc rạng đông xuất hiện trên những lớp sóng dập dềnh của biển Ariantik Phần thân thon của con tàu được sơn màu xám trị khiến nó có khí sắc không mấy thân thiện rất đặc trưng của một con tàu quân sự Với giá hơn 300 triệu đô la Mỹ con tàu tự hào với đầy đủ tiện nghi thông dụng phòng tắm hơi, bể bơi, rạp chiêu phim, tàu ngầm cá nhân và cả sân trực thăng Tuy nhiên, những thứ lạc vặt cần dùng hàng ngày của con tàu lại được chủ nhân quan tâm vì chủ nhân này nhận con tàu 5 năm về trước, sau đó lập tức phá bỏ hầu hết các tiện nghi này để lắp lại một trung tâm chỉ huy điện tử cấp quân sự bậc nhất. Được kết nối với ba đường truyền vệ tinh chuyên dụng và một loạt trạm tiếp sóng mặt đất. Phòng điều khiển trên tàu The Medellium có đội ngũ nhân viên hơn 20 người, gần kỹ thuật viên, chuyên gia phân tích, chuyên gia điều phối tác chiến. Sống luôn trên tàu và giữ liên lạc thường xuyên với nhiều trung tâm tác chiến trên bộ của tổ chức. Bộ phận an ninh thường trực trên tàu gồm một đơn vị binh sĩ Tinh Anh được huấn luyện bài bản về quân sự, hai hệ thống dò tiệm tên lửa và một kho vũ khí tối tân. Bộ phận nhân viên hỗ trợ khác, đầu bếp, tạp vụ và phục vụ, nâng tổng số người trên tàu lên hơn 40. Thực tế, tàu The Mediasium chính là một tòa văn phòng di động giúp chủ nhân của nó điều hành cả đế chế của mình. Được các nhân viên xem như thị trưởng, chủ nhân con tàu là một người đàn ông nhỏ thó với làn da sạm nắng và cặp mắt sâu hấm bề ngoài không lấy gì làm đường bệ cùng phong thái bộc trực của ông ta dường như rất hợp với một người cực kỳ giàu có nhờ cung cấp những dịch vụ kín đáo trong thế giới ngầm. Ông ta từng được gọi bằng đủ thứ biệt danh, gà đánh thuê vô cảm, kẻ tiếp tay cho tội ác, tên tay sai của quỷ dữ. Nhưng ông ta không phải là hạng nào trong số này. Đơn giản là thị trưởng, cung cấp cho khách hàng cơ hội để theo đuổi tham vọng và dục vọng của họ bất chấp hậu quả. Còn việc vốn dĩ con người ai cũng mắc sai lầm thì không phải là vấn đề làm ông ta bận tâm Mặc kệ việc bị người ta chỉ trích và phản đối, kim chỉ nam đạo đức của thị trưởng là một ngôi sao cố định, ông ta tạo dựng danh tiếng và đế chế của mình dựa trên hai nguyên tắc vàng. Không bao giờ đưa ra lời hứa nếu không thể giữ lời, và không bao giờ nói dối khách hàng, chưa từng. Trong sự nghiệp của mình, thị trưởng chưa bao giờ thất hứa hay vi phạm thỏa thuận làm ăn, lời nói của ông ta có thể đem thế chấp ngân hàng được, một vật bảo đảm tuyệt đối, và mặc dù chắc chắn có những hợp đồng ông ta lấy làm tiếc vì đã thực hiện, nhưng nuốt lời trước những hợp đồng ấy chưa bao giờ là lựa chọn của ông. Sáng hôm nay, khi bước ra ban công phòng ngủ trên du thuyền của mình, thì trưởng phóng tầm mắt về phía mặt biển đang nổi sóng và cố gắng xua đi mối băn khoăn đang cuộn lên trong lòng. Những quyết định trong quá khứ chính là các kiến trúc sư cho hiện tại của chúng ta. Những quyết định trong quá khứ của thị trưởng đã giúp ông ta luôn giành thế chủ động trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào và thoát ra ở thế thượng phong. Tuy nhiên, ngày hôm nay, lúc nhìn qua cửa sổ về phía những ánh đèn của lục địa phía xa, ông ta lại cảm thấy bức bối lạ thường. Một năm trước, cũng trên chính con thuyền này, ông ta đã có một quyết định mà những dây mơ rễ má lặng nhàng của nó giờ đây đang đe dọa lật tung mọi thứ ông ta tự xây dựng. Ta đã đồng ý cung cấp dịch vụ cho nhầm người mất rồi. Thời điểm đó, thị trưởng không có cách nào biết được điều ấy. Và lúc này, việc tính toán sai lầm đó kéo theo cả chuỗi thách thức chưa từng có. buộc ông ta phải phái một số đặc vụ ngoại tuyến cười nhất của mình vào trận, với mệnh lệnh làm bất cứ việc gì cần thiết để giữ con thuyền đang trao đảo của ông ta không bị lật úp. Lúc này, thị trưởng đang đợi nghe tin Từ một đặc vụ rất đặc biệt Venta, ông ta nghĩ thầm Nhớ thấy hình ảnh của một chuyên gia đầu đinh rắn rỏi, Venta, người luôn phục vụ cho ông ta đâu ra đấy Cho tới sứ mệnh lần này Tối qua, cô ta đã phạm một sai lầm Với những hậu quả kinh khủng 6 tiếng qua, quả là một cuộc ganh đua quyết liệt Một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tái kiểm soát tình hình Venta nói cô ta phạm lỗi Chỉ đơn giản là do không may mắn Con chim cất tiếng kêu không đúng lúc Tuy nhiên, thị trưởng không tin vào may rủi. Mọi việc ông ta làm đều được sắp xếp để loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và mây rủi. Quyền kiểm soát là chuyên môn của thị trưởng, tiên liệu mọi khả năng, dự đoán mọi phản ứng và nhào nặn thực tiễn theo đúng kết quả mong muốn. Ông ta có hồ sơ không tỷ vết về những phi vụ thành công và kinh tiến, cùng một danh sách khách hàng quan thân đáng nể, những tỷ phú, chính trị gia, tập trưởng hội giáo và thậm chí là các nhân viên chính phủ. Phía đông, quân sáng nhờ nhờ đầu tiên của buổi sớm bắt đầu nuốt chửng những vị sao thấp nhất ở đường chân trời. Thị trưởng đứng trên sàn tàu và kiên nhẫn đợi Ventha thông báo rằng sứ mệnh của cô ta đã tiến triển đúng như kế hoạch. Trong khoảnh khắc, Ladin cảm thấy như thể thời gian ngừng lại. Bác sĩ Marconi nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ ngực ông. Ladin cố cưỡng lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, ngước mắt nhìn lên kẻ ám sát đậu đinh lúc này vẫn đang sải bước ngoài hành lang, băng qua nốt máy thức cuối cùng để tiếp cận khung cửa bỏ ngỏ vào phòng anh. Khi gần đến ngưỡng cửa, á nhìn về phía Ladin và lập tức chỉ vũ khí về hướng anh, nhắm thẳng vào đầu mình sắp chết, nên nên nhận ra như vậy ở đây và ngay lúc này, một tiếng đập chát chúa vang lên trong phòng bệnh nhân hẹp. Lên giật nảy, chắc chắn anh đã bị va đập, nhưng tiếng ồn đó không phải là tiếng súng của kẻ tấn công. Thay vào đó, tiếng đập ấy là tiếng đóng cánh cửa thép nặng nề của phòng bệnh khi bác sĩ Brock lao người vào cửa và sẩy ổ khóa. Đôi mắt dậy đi vì sợ hãi, bác sĩ Brock lập tức thập xuống bên cạnh người đồng nghiệp đẫm máu của mình, cố gắng bắt mạch. Bác sĩ Marconi thổ ra một búng máu, tràn dọc từ má xuống bộ râu dày. Rồi ông lả đi. Erico, đừng, xin anh! Cô kêu lên. Bên ngoài, cái loạt đạn nổ chát chúa và một lớp vỏ kim loại phía ngoài ô cửa. Tiếng chuông báo động vang lên khắp hành lang. Bằng cách nào đó, cơ thể Landin hoạt động trở lại, khoan hốt và đầy bản năng, lớn ác tác dụng của thuốc an thần. Trong lúc lóng ngóng leo ra khỏi giường, một cảm giác đau như phải bỗng xé qua cánh tay phải của anh. Trong khoảnh khắc, Lanđin nghĩ một viên đạn đã xuyên qua cửa và trúng anh. Nhưng khi nhìn xuống, anh nhận ra cây kim rượt nước đã bung khỏi tay mình. Đường ống nhựa thòi ra từ một cái lỗ trên cánh tay Và dòng máu nóng hổi đang chảy ngược ra khỏi ống Giờ thì Landon hoàn toàn tỉnh táo Bác sĩ Brooke vẫn nguy sụp bên cạnh sát Marconi Cố bắt mạch cho ông Nước mắt không ngừng trào ra Sau đó, như thể có một công tắc vừa nhảy bên trong Cô đứng lên và quay lại phía Landon Vẻ mặt cô biến đổi ngay trước mắt Những nét trẻ trung như đánh lại Với tất cả vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ cấp cứu dày dạng Đang phải xử lý một tình huống khủng hoảng Theo tôi, cô ra lệnh. Bác sĩ Brooks nắm lấy tay Landin và kéo anh băng qua phòng. Tiếng súng và tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp tục trong hành lang. Khi Landin lảo đảo bước đi trên đôi chân còn chưa vững, đầu óc rất tỉnh táo nhưng cơ thể nặng như đeo đá của anh lại phản ứng rất chậm. Đi nào. Sàn nhà lát đá hoa lạnh ngắt dưới gan bàn chân. Do bộ quần áo bệnh viện mỏng manh của anh không đủ dài để che kín tấm thân hơn 1 mét 8 anh có thể cảm nhận được máu đang trào ra từ cánh tay và chảy xuống mặt tay mình. Đàn vẫn tiếp tục bay tới ổ khóa nặng nề. Bác sĩ Brooks đẩy vội Landin vào một phòng tắm nhỏ cô định vào theo thì chợt dừng lại nhìn xung quanh rồi chạy trở lại phía quầy nhặt lấy chiếc áo hiệu Harris Tweed đậm máu của anh cứ mặc sát cái áo khoác chết tiệt của tôi đi cô quay lại tay khư khư chiếc áo khoác và nhanh nhẹn khóa cửa phòng tắm vừa lúc cánh cửa phòng ngoài bật tung cô bác sĩ trẻ nắm quyền kiểm soát cô bước vội qua gian phòng tắm nhỏ tới ô cửa thứ hai giật tung ra và dẫn Lan Đinh vào phòng hội sức liền kề tiếng súng vang lên phía sau họ khi bác sĩ Cruz ghé đầu ra ngoài hành lang nhanh chóng kéo tay Lan Đinh, Và lôi anh băng ngang hành lang lọt vào khu vực cầu thang cứ động đột ngột làm Landon chống mặt Anh cảm thấy có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào 15 giây tiếp theo là tình trạng mờ nhòe đi xuống cầu thang trượt chân, ngã Cơn giật giật trong đầu Landon gần như không thể chịu nổi Thì lực của anh lúc này dường như còn nhòe hơn Các cơ bắp rã rời Mỗi cử động đều có cảm giác như một phản ứng rất chậm trễ Và lúc này khi trời đã lạnh hẳn lên Mình đã ra ngoài Khi bác sĩ Brooks đẩy anh rời xa khỏi tòa nhà dọc theo một con hẻm tối om, Lađin dẫm phải thứ gì đó sắc cạnh và ngã chuối xuống, đập mạnh vào vỉa hè. Cô cố gắng giúp anh đứng dậy, miệng rũ thành tiếng, chuyện anh vẫn chịu tác động của thuốc an thần. Khi họ tới gần cuối hẻm, Lađin lại vấp lần nữa. Lần này cô đẩy mặt anh nằm trên đất, chạy băng qua phố và thét gọi ai đó ở phía xa. Lađin có thể nhận ra ngọn đèn màu xanh lục nhè nhẹ của một chiếc taxi đổ ngay phía trước bệnh viện. Chiếc xe không hề di chuyển, rõ ràng người tài xế lái xe đang say ngủ. Bác sĩ Brooks hét to và khu khoáng tay, cuối cùng đèn pha taxi bật lên và xe chậm chậm lăn bánh về phía họ. Trong hẻm phía sau Landon có tiếng cánh cửa bật tung, tiếp theo là tiếng những bước chân đang tiến đến gấp gáp. Anh ngoái lại và nhìn thấy cái bóng đen thẫm đang lao vọt về phía mình. Landon cố gắng đứng dậy, nhưng cô bác sĩ đã ôm lấy anh, để anh vào ghế sau của chiếc taxi hiệu Fiat. Anh buông nửa người trên ghế, nằm trên sàn xe trong khi bác sĩ Brooks chờm lên, dùng tay giật cho cửa đóng lại. Người lái xe ngái ngủ ngoái lại và trợn mắt nhìn cặp đôi kỳ quặc vừa chen lên xe mình, một phụ nữ tóc đuôi ngựa trẻ trung mặc quần áo bác sĩ và một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân với cánh tay chảy máu. Anh ta sắp lên tiếng yêu cầu họ cuốn xéo ra khỏi xe thì gương bên sườn xe vỡ tan. Người phụ nữ mặc đồ da đen chạy phong phong ra khỏi hẻm, tay chỉa súng. Khẩu súng ngắn của ả lại nhả đạn lần nữa, vừa lúc bác sĩ brus nhấn đầu lên lùng xuống. Cửa sổ sau vỡ toang, mảnh kính rơi xuống người họ rào rào. Người lái xe không cần gì thúc giục thêm đạp mạnh chân ga, chiếc taxi phóng vọt đi. La Đình vẫn trong trạng thái lơ mơ, ai đó đang tìm cách giết mình nữa. Khi họ đã ngoặt qua góc đường, bác sĩ rút ngồi dậy và nắm lấy cánh tay chảy máu của La Đình đường ống nhựa thò ra từ cái lỗ trên da thịt anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. La đinh tuôn theo, bên ngoài những tấm bia mộ ma quái vùng vụt trôi qua trong bóng tối, dường như họ đang băng qua một nghĩa địa. La Đình cảm thấy những ngón tay của cô bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy ống nhựa, và sau đó, không hề báo trước, cô giật mạnh ra. Một cơn đau bút chạy thẳng lên đầu London Anh cảm thấy mắt mình mờ đi và sau đó mọi thứ tối đen. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phía thị trưởng rời mắt khỏi màn sương đêm đềm trên biển Adriatic. Ông ta nhanh nhẹn bước vào văn phòng riêng. Rất đúng lúc ông ta nghĩ phải háo hức chờ đợi tin báo. Màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông ta chớp chớp bật lên, thông báo rằng cuộc gọi đến từ một điện thoại mã hóa, dòng nói cá nhân hiệu Setra Tiger SS của tùy điển, đã được gửi lại qua 4 thiết bị tiếp sóng không thể truy vết trước khi kết nối vào tàu của ông ta. Nhất ông nghe Ông ta trả lời chậm rãi và cẩn trọng Thị trưởng đây, nói đi Tôi Venta đây Dầu bên kia đáp lại Thị trưởng cảm nhận rõ sắc thái bồn chồn khác thường trong ngữ điệu quả Các đặc vụ hiếm khi trực tiếp nói chuyện với thị trưởng Và thậm chí càng hiếm khi vẫn được làm việc cho ông ta Sau một thất bại giống như tối qua Tuy nhiên, thị trưởng đã yêu cầu một đặc vụ tại đó Giúp khắc phục biến cố Và Venta là người thích hợp nhất cho công việc này Tôi có tin mới Thị trưởng im lặng cảm nhận của ông ta về ả vẫn nguyên vẹn khi ả nói người điều hoàn toàn vô cảm thể hiện rõ một cố gắng ở tầm cỡ chuyên gia là nên đạt trốn thoát anh ta có người thị trưởng ngồi xuống mặt bàn và im lặng một lúc khá lâu được rồi tôi cho rằng anh ta sẽ tìm tới cơ quan chức năng sớm nhất có thể phía dưới thị trưởng hai tầng ở trung tâm kiểm soát an ninh của con tàu chuyên gia điều phối cao cấp lauren norton ngồi trong buồng riêng và nhận ra cuộc gọi mã hóa của thị trưởng đã chấm dứt anh ta hy vọng có tin tốt lành Tuệ căng thẳng của thị trưởng thấy rất rõ suốt hai ngày qua Và mọi nhân viên điều hành trên tàu đều cảm thấy chắc chắn Có một tác vụ rất quan trọng nào đó đang diễn ra Nguy cơ đang quá cao Và tốt hơn cả lúc này Venta thu xếp ổn thỏa đầu tình đã quen với việc hỗ trợ những kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng Nhưng riêng kịch bản này lại chẳng đi đến đâu Và thị trưởng phải đích thần tham chiến Chúng ta đã tiến vào một lãnh thổ chưa có tên trên bản đồ Mặc dù có đến nửa tái nhiệm vụ khác đang được tiến hành trên khắp thế giới nhưng tất cả đều do những văn phòng ngoại tuyến khác nhau của Tiêm thực hiện, giúp thị trưởng và bộ sậu của ông ta trên con tàu Demandasium rảnh rang tập trung vào sứ mệnh này. Khách hàng của họ đã nhảy lầu tự sát vài ngày trước tại Florence, nhưng Tiêm vẫn còn nợ người đó vô số công việc. Những nhiệm vụ cụ thể người ấy đã giao phó cho tổ chức này, bất kể tình hình thế nào, và Tiêm lúc nào cũng vậy phải tuân thủ mà không được nghi vấn gì. Mình cũng nhận được mệnh lệnh, nâu tình nghĩ thầm và hoàn toàn chấp hành Anh ta ra khỏi gian buồn lắp kính chống đạn của mình, đi bộ qua mấy buồng nữa. Một số nhìn xuyên qua được, một số lắp kính mờ, nơi các nhân viên tác vụ đang xử lý các mạng khác nhau của cùng nhiệm vụ này. Nâu tần bước qua lớp không khí điều hòa của phòng điều khiển chính, gật đầu với tất kỹ thuật và bước vào một khoang nhỏ có lối đi riêng cất giữ hơn chục cái két. Anh ta mở một cái két và lấy những thứ bên trong ra. Lần này chỉ có một thẻ nhớ màu đỏ thẫm, thêm miếng giấy ghi nhiệm vụ đính kèm. Thẻ nhớ này chứa một tập video lớn. Vì khách hàng đã chỉ đạo họ chuyển cho các cơ quan truyền thông lớn vào một thời điểm cụ thể lúc sáng mai. Việc gửi tập ấn danh vào sáng mai rất đơn giản, nhưng theo quy trình chung cho tất cả các tập số hóa, Lưu Đồ đã đánh dấu tập này cho một duyệt lại ngày hôm nay, 24 tiếng trước khi gửi để đảm bảo cần sao có đủ thời gian thực hiện bất kỳ quy trình giải mã, biên soạn cần thiết nào hoặc những bước chuẩn bị quan trọng khác trước khi chuyển tập vào đúng thời điểm, loại trừ hết mọi mây rủi. Nâu tình quay lại gian buồn trong suốt của mình và đóng cánh cửa kính nặng nề lại cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Anh ta bật công tắc trên tường, gian buồng lập tức trở nên mờ đục. Để bảo đảm tính bảo mật, tất cả các buồng vách kính trên tàu đi Menaceum đều được tạo bằng kim loại kính SPD thông minh. Độ trong suốt của kính được kiểm soát dễ dàng bằng cách vận hành hoặc loại bỏ một dòng điện, giúp điều chỉnh thẳng hàng hoặc làm lộn xộn hàng triệu phân tử hình quê nhỏ xíu lơ lửng trong tấm kính. Chia thành từng ngăn là một nền tảng cho thành công của Consortium, chỉ biết nhiệm vụ của mình, không chia sẻ gì hết. Lúc này, tên ngồi gọn trong không gian riêng Cấm thẻ nhớ vào máy tính và chọn tập để bắt đầu công việc thẩm định Lập tức màn hình của anh ta chuyển sang màu đen Và loa bắt đầu phát ra những âm thanh khe khẽ của nước chảy Một hình ảnh từ từ xuất hiện trên màn hình Không có hình dạng xác định và lờ mờ Từ trong nền tối dần định hình một khung cảnh Bên trong một hang đá hay gian buồn rất lớn Nền không gian đó là nước giống như một cái hồ ngầm Điều rất lạ là nước có vẻ được chiếu sáng từ bên trong Trong khi âm thanh nước chảy vẫn tiếp tục Máy quay bắt đầu lê xuống dưới và hạ thấp dần theo chiều dọc Hướng thẳng tới mặt nước được chiếu sáng rồi lao xuyên qua Tiếng nước róc rách biến mất thay bằng tiếng ốc ách rất lạ phía dưới Giờ thì máy quay đã chìm nghiễm, tiếp tục tiến xuống, di chuyển vài thước trong nước rồi dừng lại lấy nét vào phần nền hang đầy bùn đất Trên nền có bắt vít một tấm biển hình chữ nhật bằng titan tỏa sáng Tấm biển này có dòng chữ khác Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi Phần dưới tấm biển có khắc một cái tên và ngày tháng. Đó là tên vị khách hàng của họ. Ngày tháng chính là ngày mai.